Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Ở ngay dưới chân của mình, dưới sàn nhà, xuất hiện đâu đó những dấu chân bé nhỏ, đầy bùn đất. Dấu chân bắt đầu từ lối hành lang, nơi đặt cái tủ gỗ kéo dài lên đến tận trên cái ghế bố của ông. Ông Tùng rôn rôn nhìn vào con búp bê màu đỏ, mồ hôi chảy ra từng giọt to như là hạt đậu Sau mấy phút chấn tĩnh, ông từ từ tiến lại con búp bê, thì bất giác con búp bê khẽ cử động cái đầu lắc lắc. Nghĩ là có khi mình hoa mắt, ấy nhưng mà không. Đầu con búp bê đang từ từ từ từ xoay lại, cho đến khi ông Tùng thấy rõ gương mặt quỷ dị của con búp bê đang nhìn mình chằm chằm. Cái đầu của nó lắc lư qua lại, hai con mắt vặn lên những tia máu đỏ lòm lòm. Mẹ nó nhếch là dần lên Thành một nét cười quỷ dị Và rồi con búp bê Bật lên tiếng cười Một tiếng cười khanh khách Khanh khách Ông Tùng còn chưa kịp có phản ứng gì Thì con búp bê trồm lên Lao thẳng tới Ông Tùng thất kinh la hét Choàng dậy lộn ngửa ra khỏi cái ghế bố khóa ra lại chỉ là một cơn ác mộng. Ông tùng ngồi thở hầm hập, đưa mắt nhìn mới biết là mình đã ngủ quên trên cái ghế bố. Những gì vừa rồi chỉ là giấc mơ. Ông đặt tay lên ngực, thở nhẹ nhõm. Như nhớ ra chuyện gì, ông rón rén tiến lại cái tủ gỗ ở hành lang. Vừa đi vừa săm soi ở dưới đất, thế nhưng cũng chẳng có cái dấu chân nào cả. Lúc đến gần cái tủ. Tay ông Tùng rôn rôn kéo tấm vải lên xem Thì vẫn không thấy con búp bê kia đâu Ông yên tâm thở dài Định quay bước đi Thì bất ngờ Ông nghe có tiếng nhạc vang lên Tiếng nhạc não nghề lắm Tiếng nhạc quen thuộc Ở những cái nhạc được gài trong những con búp bê Ông Tùng dùng mình, ở trong nhà ông, bây giờ, ngoài ông ra thì làm gì còn cái tồn tại nào khác. Vậy tiếng nhạc kia vang lên từ đâu, lẫn trong đó còn là tiếng khóc, tiếng khóc mơ hồ. Ông Tùng đưa tay vuốt ngực mấy cái như để lấy lại tinh thần, rồi bắt đầu lần theo xem tiếng khóc và tiếng nhạc phát ra từ chỗ nào. Những sự việc kỳ lạ trong căn biệt thự Cùng với hình ảnh của con búp bê trong những giấc mơ Làm cho ông Tùng phải thay đổi suy nghĩ Ông cẩn thận Bước ra nhà trước Tay lăm lăm cầm theo một cây gậy Vừa đi vừa lắng tai nghe ngóng Ở bên ngoài Mưa vẫn cứ rơi đều đều Kéo theo từng cơn gió lạnh Làm cho ông Tùng cảm thấy tê tái Sau khi kiểm tra hết tầng trên Thấy không có gì Ông đi xuống dưới xem xét, đoạn đi đến lối hành lang, đến chỗ nhà vệ sinh. Một lần nữa, căn phòng kho đang từ từ, từ từ hé ra. Cánh cửa phòng kho lâu ngày cũ kỹ, rít lên vài tiếng ken két, ken két, đến giận người. Cầm chắc cây gậy trên tay, ông tiến vào trong căn phòng. Ở trong phòng, ông Tùng đưa tay bật công tắc, nhưng có lẽ bóng đèn lâu ngày đã không còn sáng nữa. Khẽ lấy cây đèn pin kẹp bên hông, bật lên. Ông Tùng nhìn đồ đạc ở trong phòng đã được sắp xếp đâu đó, ngăn nắp gọn gàng. Trông nó không giống một căn phòng kho đầy bụi bặm Đưa cây đèn pin soi dọi từng ngóc ngách, bất chợt ông tùng dừng cái đèn lại ở trên một cái đàn dương cầm. ông khẽ cúi xuống nhìn. trước mặt ông, con búp bê ma quái. Nghe